Trên huyền phong, Giang Nam nắm chặt chui kiếm, mắt ôm trầm. Một người đứng sau lưng Giang Nam khen nịnh. Đúng là Đại sư Huynh có kiến thức nếu chúng ta đồng ý phùng thiệu thì hiện tại bị mất mặt rồi. Đúng vậy. Đám phạm nhân này tại sao tăng nhanh sức chiến đấu như vậy? Giang Nam nheo mắt, giọng điệu cực kỳ trầm trọng. Là Đao Ma. Trên quảng trưởng trước Đại Hà Điện. Trưởng môn Phùng Thái Nhiên dẫn một đám người nhìn xuống bên dưới. Tuế kiếm sinh lo lắng nói. Trưởng môn. Lúc trước ta đã nói rồi. Sức chiến đấu của đám phàm nhân này cực mạnh. Lần trước 200 yêu xà bị bọn họ giết chết. Mạc vô hối lạnh lùng nói. Quá kiêu ngạo. Diêm xuyên quá kiêu ngạo. Phùng Thái Nhiên lại lắc đầu, nói. Không, làm hay lắm. A đám tuế kiếm sinh lộ vẻ mờ mịch. Phùng Thái Nhiên vuốt râu bạc mỉm cười nói. Hắn có phong phạm nam sư của Diêm Đào. Tuế kiếm sinh lo lắng nói. Nhưng thư trưởng môn. Ta lo lắng các sư dân. Dân. Quy. Quy. Quy. Ê, Thế không phải là đối thủ của cẩm y quân. Lỡ như, Phùng Thái Nhiên cười nói, Diêm Xuyên không hạ tử thủ, yên tâm đi. Tuế kiếm sinh vẫn khó hiểu hỏi, Nhưng, Diêm Xuyên có nói dết. Phùng Thái Nhiên thản nhiên cười nói, Hắn nói dết nhưng với điều kiện ai dám chặn đường, dết. Điều kiện đó là chặng đường Diêm Xuyên, những tam đại đệ tử công kích từ hai bên nên đám cẩm y quân chừa đường sống cho họ. Tối kiếm sinh ngoài ý muốn bật thốt. À! Phùng Thái Nhiên khẽ thở dài nói. Có nhi tử như vậy, Diêm Đào có thể ngậm cười nơi chính suối rồi. Mạc vô hối nhíu mày nói. Chữ môn, người đánh giá Diêm Xuyên quá cao. Hắn có thể so với Diêm Đào sao?" Phùng Thái Nhiên cười nói, "Ngươi không phát hiện sao? Tình hình chiến đấu trước mắt từ đầu đến giờ Diêm xuyên không nhướng mày một chút. A! Mọi người lần thứ hai nhìn, phía xa tu giả bị ném bay, vội mù nổi lên bốn phiếu chiến trường. 2000 cẩm y quang áp chế đám tu giả 1.000 cẩm y quân hộ vệ Diêm Xuyên tiếp tục đi tới Đại Hà Tôn. Diêm Xuyên ngồi trên long đài, lười biến chống cầm, long đài vững vàng tiến hướng nội bộ Đại Hà Tôn. Hóa quang đi ở phía trước lĩnh quân. Hiện tại trắng đường hóa quang chỉ có một mình Phùng Thiệu. Phùng Thiệu có cảm giác đầu óc trống rỗng. Phùng Thiệu sắc mặt khó xem nói. Sao có thể? Làm sao Diêm Xuyên dám ra tay Sao hắn dám Bồm bộp bồm bộp Đại quân tới gần Nghe đám sư dơ Dơ Quy Quy Ê e. T Hét thảm Mặt phùng thiệu càng lúc càng khó xem Có người kinh sợ hét lên Sư thúc cúng ta với Sư thuốc Đám tu giả kêu gào, lòng phùng thiệu nóng như lửa đốt Phùng thiệu rất muốn ngăn cản trận hỗn chiến này, lại phát hiện mình bất lực cỡ nào Phùng thiệu rống lên Diêm xuyên ngư dừng tay, dừng tay Tất nhiên Diêm xuyên sẽ không nghe lời phùng thiệu Đại quân càng không để ý gã, chậm rãi tiến đến càng lúc càng gần Sư thuốc Tiếng kêu gọi làm tâm trí non nức của Phùng Thiệu khó thể chịu đựng. Mắt Phùng Thiệu bỗng sáng lên, nói Bắt tập trước Bắc Phương. Đúng rồi, phải rồi ta khống chế được Diêm Xuyên thì đám phạm nhân này sẽ không dám động đậy. Kem Kem T Rơn Hù Vinh Quy Quy Ờ Vương Gơn. Kiếm vùng. Phùng thiệu xông vào giữa đại quân dết hướng diêm xuyên. Hóa quan đạp bước tiến lên. Hô. Thật to gan. Hóa quan tiến lên. Phùng thiệu không thèm để ý. Chỉ là một phạm nhân có thể làm gì được ta. Đại hà trảm. Phùng thiệu trở mắt. Tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy, ồ, bương, gơn. Kiếm vạch đường kiếm quang chói mắt. Hóa quang hét to. Phá quân, ầm. Quân thân hóa quang bỗng nhiên tăng vọt khí diễm bạc, hơi thở nóng cháy bắn ra. Ý chí phá quân hung thần bắn hướng phùng thiệu. Vù vù. Phùng thiệu như trong khoảnh khắc thấy núi thây biển máu, Vô số thi thể hiện ra, làm mặt gã biến sắc. Đinh! Hai binh khí pha nhau, xung đột mãnh liệt. Một lần giao phong, phùng thiệu bị hoát quan đánh bay ra ngoài. Âm! Phùng thiệu đập vào một khối đá to, đá vỡ vụn. Phùng thiệu bị đánh đến không gượng dậy nổi, hột ngụm máu. Phụt! Phùng thiệu hột máu trong mắt tràn đầy khó tin. Phạm nhân! Chính mình bị một phàm nhân đánh thành như vậy. Phùng thiệu bị đã kích quá lớn, không chỉ là thân thể, bị đã kích tinh thần sâu hơn. Mình bị một Phàm nhân đánh bại. Không lẽ mình thật sự là phế vật sao? Phùng thiệu nội tâm chịu đủ tổn hại nặng nề, liếc diêm xuyên trên long đài. Phùng thiệu đón ánh mắt diêm xuyên. Diêm xuyên nhìn Phùng Thiệu khóng môi cong lên. Nụ cười ánh vào mặt Phùng Thiệu tựa một bàn tay tác vào mặt khiến quan Vinh ngày xưa tan nát. Lúc nhỏ Phùng Thiệu bị Diêm xuyên khi dễ. Một năm trước bị hắn ăn hiếp. Mới rồi vẫn bị hắn bắt nạt. Không lẽ gã thật sự vô dụng như vậy sao? Ước ước như đê vợ Phùng Thiệu khóc. Diêm xuyên mỉm cười, không có trào phúng, không có khinh thường, chỉ cảm thấy thú vị. Mặc dù phùng thiệu hoàng khốt, hình hoang nhưng tâm trí non nớt, ít nhất không quá ranh ma, ít nhất thì rất thành thật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 57 lần đầu tiên gặp Phùng Thái Nhiên. Đờ! Ươm nhiên Diêm xuyên chỉ cười. Đại quân vẫn còn tiếp tục hướng tới nội bộ Đại Hà Tôn. Ánh mắt của Diêm Xuyên lần thứ hai chuyển hướng ngọn chủ phong. Xung quanh dần ngừng chiến đấu, hơn 200 tinh cảnh chật vật vô cùng, người có vết thương té trên mặt đất. Họ nhìn cẩm y quân dần tiến vào Đại Hà Tôn, biểu tình vô cùng phức tạp. Trải qua đợt trùng kích này, không ai ngăn cản Đại quân Diêm Xuyên nữa. Dù đại quân đến cửa sơn muôn thì đám đệ tử chỉ vây xem chứ không ai tiến lên. Bồm bộp bồm bộp. Đại quân đạt bước chân chỉnh tề tiến vào nội bộ Đại Hà Tông, theo con đường lớn đi hướng chủ phong. Đệ tử đứng xem ngày càng nhiều, cẩm y quân vẫn làm theo ý mình. Không bao lâu, đại quân đã tới dưới chân chủ phong. Hóa quang ra lệnh một tiếng. Ngân! Bên dưới chủ phong, đám đệ tử hộ sơn biểu tình mờ mịch không biết nên giải quyết thế nào. Diêm xuyên vẫn ngồi trên phong chủ của thiên phong ngước nhìn ngọn núi. Hóa Quan dò hỏi. Vương, sẽ lên núi sao? Diêm xuyên lạnh lùng nhìn ngọn núi, lắc đầu, nói. Không cần toàn quân chờ. Hóa quang lên tiếng. Tôn lệnh. Đại quân chậm rãi đứng sau phong chủ của Thiên Phong. Diêm xuyên yên lặng ngồi trên phong chủ của Thiên Phong chờ đợi. Trên chủ phong, phía trước Đại Hà Điện. Phùng Thiên Vũ biểu tình phức tạp, nhi tử của gã trong trạng giao phong thua một người cầm thương. Phùng Thiên Vũ sắc mặt khó xem nói, Cha! Thiệu nhi! Phùng Thái Nhiên lắc đầu, nói, Đây là giai đoạn phải trải qua trong đời Sau ngày hôm nay thiệu nhi sẽ hiểu ra Yên tâm Đây là tốt cho hắn ngươi đừng quá cưng chịu Cao bức phạm nghi hoặc hỏi Chưởng môn Diêm xuyên ngừng dưới núi Hiện tại nên làm gì Mạc vô hối khó chịu nói Còn ngồi trên phong chủ của thiên phong Thật cuồng vọng Tối kiếm sinh có lòng tốt hỏi Chưởng môn không bằng ta đi xuống đón Diêm Xuyên lên. Tuế kiếm sinh hy vọng có thể giảm bớt không khí căng thẳng do Diêm Xuyên. Phùng Thái Nhiên cười nói. Không cần, nếu hắn đã đến thì mấy người chúng ta cùng đi ngân tiếp. a Tuế kiếm sinh kinh ngạc nhìn Phùng Thái Nhiên. Cùng đi xuống. Thật sự cùng nhau ngân tiếp. Diêm Xuyên lười biến ngồi trên vô ưu thành, mặc kệ đệ tử Đại Hà Tôn xung quanh chỉ trỏ, hắn lạnh lùng nhìn chủ phong. Xung quanh dần lặng đi, phùng thiệu ôm vết thương đi vào Đại Hà Tôn Giang Nam đứng trên huyền phong cũng đi xuống núi. Đệ tử tinh cảnh, khí cảnh Đại Hà Tôn dần vây quanh đại quân Diêm Xuyên, ai nấy biểu tình phức tạp. Diêm Xuyên Một cái tên khiến mọi người rối rắm. Nhi tử của trưởng môn đời trước một ngày nào đó sẽ trở về, nhưng không ai ngờ hắn trở về cùng ngạo như vậy. Đây là sắp bái vào Đại Hà Tông sao? Mọi người đầu óc trống rỗng, chưa từng thấy đệ tử ngang ngược như vậy, làm như Đại Hà Tông ta phải bái ngươi vậy. Đám đệ tử Đại Hà Tông biểu tình phức tạp. Trên chủ phong một án mây trắng chậm rãi hạ xuống. Đó là... Chữ muôn. A Phong chủ ba phong. Sao bọn họ cùng nhau đến? Xem ra Diêm Xuyên gặp rắc rối rồi. Thì đó không biết chữ muôn sẽ dạy dỗ tiểu tử này thế nào. Đám đệ tử đại hà tôm tò mò nhìn chăm chú. Phùng thiệu âm ngực bị hoát quen chấn thương. Sắc mặt âm trầm Giang nam nheo mắt Phùng thái nhiên dẫn mọi người đập mây chậm rãi đáp xuống Diêm xuyên không để ý đến người khác Hắn nhìn chầm chầm áo mây trắng Nhìn những người đứng trên mây Thấy đám người đáp xuống Đáy mắt diêm xuyên nghe dấu nghiêm túc chậm rãi tán đi Vèo Mây trắng tan Mọi người đáp xuống trước mặt cẩm y quân Bái kiến trưởng môn kính chào các vị phong chủ Bái kiến trưởng môn Đám đệ tử Đại Hà Tông Cung kính chào Diêm xuyên nhẹ phức tay Lưu cẩn ngật đầu, nhanh chóng chỉ huy cẩm y Vinh đặt phong chủ của thiên phong xuống Phong chủ của thiên phong đặt xuống đất, Diêm xuyên nhẹ nhàng đứng dậy lương cổng ngọc đế kiếm, Diêm xuyên chậm rãi bước tới trước Cẩm y binh tránh ra một con đường cho Diêm Xuyên đi. Gió nhẹ thổi trường bào của Diêm Xuyên, biểu tình của hắn dần biến nghiêm túc đi hướng Phùng Thái Nhiên. Phùng Thái Nhiên nhìn chăm chú vào Diêm Xuyên. Diêm Xuyên chậm rãi đi tới gần Phùng Thái Nhiên, đứng lại. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Phùng Thái Nhiên. Mạc vô hối Trừng mắt nói. To ganh. Sao ngươi dám gọi thẳng tên chủ nhân? Cao Bức Phạm cười nói Diêm Xuyên, chữ môn là sư phụ của phụ thân ngươi, ngươi nên gọi là sư tổ Diêm Xuyên lắc đầu lộ nụ cười nhạt Sư tổ Trong giọng nói của Diêm Xuyên tràn ngập trào phúng, đám đệ tử Đại Hà Tôn xung quanh đều nghe ra trường mắt hắn Phùng Thái Nhiên nhớ mày nói Ngươi cảm thấy ta không có tư cách sao? Diêm Xuyên lắc đầu, nói Phụ thân của ta ngày xưa là trưởng môn Đại Hà Tôn Bị giết chết trước mặt mọi người Phùng Thái Nhiên ngươi làm cái gì? Ngươi toàn Đại Hà Tôn làm cái gì? Hắn chính là trưởng môn, chủ một Tôn Ngươi trơ mắt nhìn hắn bị giết chết sao? Ngươi cho rằng ngươi như vậy có thể làm sư tổ của ta Mạc vô hối quát Ừ Đó là Diêm Đào tự tìm Hắn Phùng Thái Nhiên cắt đứt lời của Mạc vô hối Vô hối Mạc vô hối như mày nói trưởng môn Phùng Thái Nhiên lắc đầu Nói Diêm Xuyên nói đúng chu Mục Tôn bị giết chết Đồ đệ chết ngay trước mặt ta ta đúng là không có tư cách làm sư phụ của Diêm Đào nữa. Là Đại Hà Tông ta yếu đuối. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm phùng thái nhiên, hứt sâu, sắc mặt dịu lại. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Cái chết của phụ thân không phải tại các ngươi, nhưng các ngươi có trách nhiệm. Mặc dù ta không có mặt nhưng đoán được tại sao phụ thân ta bị giết ở Đại Hà Tông mà không phải nơi khác. Có thể vết phụ thân, lại khiến toàn Đại Hà Tông bất lực, chắc là cường giả Đại Hà Tông không thể chọc vào. Phụ thân đến chết vẫn bảo vệ Đại Hà Tông, chứng minh phụ thân rất yêu Đại Hà Tông, cũng kính trọng ngươi. Mọi người trầm mặt. Diêm xuyên trầm giọng nói. Phụ thân của ta kính trọng ngươi, cho nên ngươi cũng không cần cắt đứt danh phận sư đồ của các ngươi vì ta. Nhưng từ góc độ của ta, dù ngươi là sư phụ của phụ thân ta thì ta sẽ không nhận ngươi là sư tổ. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ta đến Đại Hà Tôn chỉ vì kế thừa phụ thân. Nghe Diêm Xuyên nói, mắt Phùng Thái Nhiên lón tia kinh ngạc. Phùng Thái Nhiên cười nói. Ha, Diêm đào ở dưới đất nếu biết chắc vui mừng vì ngươi. Mọi người mờ mịt không thể hiểu suy nghĩ trong đầu phùng thái nhiên. Diêm xuyên mắng ngươi một trận mà ngươi còn cười. Cười vui như vậy. Diêm xuyên cười nói. Đó là đương nhiên. Hôm nay ta đến là để kế thừa thiên phong. Trở thành phong chủ của thiên phong. Hơn nữa lấy lại thứ của phụ thân. Nụ cười của Diêm xuyên làm đám tu giả ngơ ngát. Họ cũng nhìn không thấu Diêm Xuyên. Vừa rồi còn thù sâu như biển, chớp mắt đã cười. Vậy là sao? Chỉ có Phùng Thái Nhiên mắt lón tia sáng cực kỳ nghiêm túc nhìn Diêm Xuyên như đang nhìn một bão bối. Phùng Thái Nhiên lần thứ hai xác nhận hỏi. Ngươi xác định muốn kế thừa thiên phong. Diêm Xuyên cười hỏi lại. Đây không phải là điều ngươi muốn sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.r Quận 2 chương 58 Phong Chủ Thiên Phong, Diêm Xuyên P. Hùng Thái Nhiên thở dài thường thược Giờ thì lão có thể khẳng định Diêm Xuyên vì phụ thân mà yêu ai yêu cả đường đi Là thật sự tiếp nhận Đại Hà Tôn Không có chút khúc mắt Tôn môn truyền thừa không chỉ cần cường giả Càng cần đệ tử cao độ tiếp nhận tôn môn. Nếu không thì một khi tai họa đến sẽ mỗi người mỗi ngã. Thu một thiên tài tâm tính không ổn định không bằng thu một người tài trí bình thường mà lòng hướng về bản tôn. Ít nhất tôn môn có thể tiếp tục truyền thừa trong mưa gió. Phùng Thái Nhiên cười nói. Hoan nghênh ngươi trở về. Diêm Xuyên cũng thở vào cười nói. Sự thản nhiên của ngươi khiến ta hiểu, các chết xưa kia của phụ thân không phải vô giá trị. Phùng Thái Nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Diêm xuyên nghe ra được trong tiếng cười của Phùng Thái Nhiên có cay đắng. Rất nhiều người nghe không hơi u đối thoại của hai người, thậm chí mờ mịt. Phùng Thiệu, Giang Nam há hốt mồm kinh ngạc. Hai người kia một hỏi một đáp Sao nghe mà như không nghe Diêm xuyên thản nhiên nói Lấy ra thiên sách hiện tại định tên của ta Phùng thái nhiên đồng ý Được Mạc vô hối la lên Chưởng môn Phùng thái nhiên nghi hoặc nhìn mạc vô hối A Mạc vô hối la lên Ngươi thật sự khiến hắn làm phong chủ của thiên phong Hắn có tư cách gì? Mạc vô hối trầm giọng nói. Không lẽ chỉ bởi vì hắn là nhi tử của Diêm Đào? Phùng Thái Nhiên lắc đầu, nói. Không chỉ như vậy. Mạc vô hối khó hiểu hỏi. À! Phùng Thái Nhiên cười nói. Hắn có tư cách làm. Mạc vô hối vẫn khó hiểu hỏi. Tư cách gì? Phùng Thái Nhiên cười nói, tự như năm đó tại sao ta truyền vị cho Diêm Đào ánh mắt của ta chưa từng sai. Vô hối, ngươi đừng phản đối nữa. Mạc vô hối con ngươi co rút không chỉ là nàng cao bức phạm, Phùng Thiên Vũ cũng kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Mạc vô hối gật đầu, nói, vâng, nhưng tình cảnh này đập vào mắt đám nhị đại đệ tử thì tràn đầy khó tin. Lúc trước tới kiếm sinh nói diêm xuyên có khả năng làm phong chủ chỉ là mặt lý luận, chưa từng có phong chủ là tinh cảnh. Trong đám người, gian nam biểu tình khó xem. Phùng thiệu vẽ mặt phức tạp. Nhưng trưởng môn, phong chủ ba phong đều đồng ý, không có khả năng phản đối. Phùng thái nhiên vung tay, không khí bỗng xuất hiện một quyển trục vàng dài cỡ một trượng. Âm âm. Công đức trì trên bầu trời bỗng sôi sụp dường như cùng quyển trục kêu gọi. Mặt sau quyển trục viết hai chữ thiên sách chữ hư vô, nhìn kỹ giống như nét chữ đang di động từ từ. Mặt chính viết năm hàng chữ trừ hàng thứ nhất ra, mỗi hàng phía cuối luôn có một dấu tay máu. Đại Hà Tông Thiên Tứ Kỳ Vị Chữ Môn Phùng Thái Nhiên Phong Chủ Địa Phong Mạc vô hối Phong chủ huyền phong, phùng thiên vũ Phong chủ hoàng phong cao bức Phàm Đây chính là thiên sát Thiên sách bền bồng trên không trung, phùng thái nhiên vương tay vung hướng thiên sát Trên thiên sách chậm rãi toát ra hàng chữ nhỏ Phong chủ ba phong, diêm xuyên Hàng chữ bay ra, trán phùng thái nhiên toát mồ hôi lạnh, khó khăn nói. Ngươi đến đi. Diêm xuyên gật đầu, ngón tay xẹp qua, đầu ngón tay nặng ra một giọt máu. Đầu ngón tay Diêm xuyên ấm vào dưới hàng chữ. Âm! Um, công đức trì trên bầu trời vang tiếng nổ tiếp theo một luồng sáng vàng rực rỡ từ trên trời rán xuống, nhập vào người Diêm xuyên. Diêm Xuyên nhắm mắt lại, bỗng nhiên hút một hơi dài, dường như là tiếp nhận ánh sáng vàng này. Phùng Thái Nhiên mỉm cười, phức tay. Thiên sách biến mất như chưa từng xuất hiện. Mười giây sau Diêm Xuyên đột nhiên mở mắt ra. Phùng Thái Nhiên cười hỏi. Như thế nào? Diêm Xuyên cười nói. Công đức nhập thể tẩy đi nghiệp chướng. Phùng thái nhiên ngật đầu. Diêm xuyên vương tay. Trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng. Hắn ngoái đầu khoan hướng 3.000 cẩm y quân. Bùng! Ánh sáng vàng bỗng biến lớn như là hạt cát bao phủ 3.000 ba cẩm y quân. 3.000 cẩm y quân người run lên. Hoác quan ngạc nhiên hỏi. Vương! Sao mới rồi ta cảm thấy rùng mình? Diêm xuyên cười nói. Bắt đầu từ giờ phút này các ngươi đã thông qua ta liên kết với công đức trì. Hóa quan khó hiểu hỏi. Liên hết với công đức trì? Diêm xuyên cười nói. Đúng vậy. Mặc dù các ngươi không thể giống như ta tẩy đi phần lớn nghiệp chướng. Nhưng ít nhất độ kiếp trong tôm có sát suốt thành công lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Bởi vì công đức trì này sẽ che chở cho các ngươi. Vâng, mặc dù hóa quan vẫn khó hiểu nhưng cũng biết giờ phút này không phải lúc hỏi nhiều. Phùng Thái Nhiên hỏi, Có cần ta chỉ chỗ thiên phong cho ngươi không? Diêm Xuyên lắc đầu, nói, Không cần tuế kiếm sinh dẫn đường cho ta là được. Đợi dàn xếp xong ta sẽ đi tìm ngươi. Phùng Thái Nhiên gật đầu, nói, tốt. Nói xong Phùng Thái Nhiên vung tay áo, mây trắng hiện ra, mang theo lão và phong chủ ba phong bay lên núi. Thật nhiều đệ tử đại hà công lộ vẻ mờ mịch khó hiểu. Bao gồm tuế kiếm sinh, lục kiếm hiệp. Thất kiếm hiệp cũng tương tự. Diêm xuyên nhìn theo bốn người lên núi, hỏi hóa quang một bên. Lúc trước kêu ngươi suy nghĩ, đã hiểu ra chưa? Hóa quang giật mình, nghiêm túc nói. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Diêm xuyên nhìn hướng hóa quang, hỏi. “A nói ta nghe thử. Hóa quang trầm ngâm nói. Vương làm ra kiêu ngạo như vậy là muốn thăm dò trưởng môn Phùng Thái Nhiên. Thăm dò Đại Hà Tôn có đáng giá lúc trước lão hoàng gia hy sinh không? Bao gồm mới rồi đối thoại cũng trưởng môn Phùng Thái Nhiên cũng là Vương và Phùng Thái Nhiên thăm dò nhau. Cuối cùng Vương thừa nhận Đại Hà Tôn ở lại đây. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Nói đúng lắm. Đại hạ tôm dù là hạ vị tôm môn nhưng chưa đáng lọc vào mắt ta. Hóa quan tò mò hỏi. Vương thuộc hạ thắc mắc là nếu vừa rồi phùng thái nhiên không khiến vương vừa lòng thì vương định làm thế nào? Không khiến ta vừa lòng. Diêm xuyên hiếp mắt trong mắt bắn ra tia sáng lạnh. Mặc dù Diêm Xuyên không nói ra nhưng Hoác quan đi theo hắn đã lâu, tự nhiên hiểu ánh mắt của hắn có ý gì. Nếu Đại Hà Tôn không đáng cho Diêm Đào hy sinh thì Vương sẽ hủy diệt Đại Hà Tôn sao? Hủy diệt Đại Hà Tôn. Trong lòng Hoác quan dậy sống thần. Trong lúc Diêm Xuyên và Hoác Quang nhỏ giọng trao đổi thì đám Tuế Kiếm Sinh đi tới. Tuế Kiếm Sinh đi Lục kiếm hiệp thất kiếm hiệp biểu tình quá dị Ba người rối rắm nói Kính chào phong chủ của thiên phong Diêm xuyên cười nói Nhận được ba vị sư dân Dân Quy Quy Ê Ê e. Chiếu cố trong khoảng thời gian này Sau này gặp chuyện gì có thể tùy thời tìm ta Ba người kinh ngạc bật thốt. a Tuế kiếm sinh bỗng nhiên hiểu tại sao Diêm Xuyên không sư huynh gọi để với gã thì ra là vì đây. Sư dân, dân quy quy, y, e, tê. Tuế kiếm sinh buồn bực nói. Ta sẽ cố gắng luyện khí hóa thần. Diêm Xuyên cười nói. Ta chờ. Tuế kiếm sinh dẫn đường nói. Đi đi. Ta mang các người đi thiên phong, mặc dù 7 năm không ai cư ngụ nhưng bình thường có quét dọn. Trong đám người bỗng vang tiếng quát. Chờ đã. A Đám người ngoái đầu nhìn. Trong đám người chậm rãi đi ra một người đàn ông áo đen, Đại sư Huynh Đệ Tam Đại, Giang Nam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 59 Giang Nam. G.I. An Nam Vịnh chui kiếm, nhíu chặt mày ánh mắt rối rắm nhìn diêm xuyên. Mối nhục ngày xưa còn rõ ràng trước mắt Giang Nam. Mầm non. Hắn nói mình là mầm non. Sau khi Giang Nam về tôm ngày đêm tu luyện cũng vì rửa mối nhục trước kia. Rốt cuộc gã đến tinh cảnh viên mãn. Diêm Xuyên cũng đến công Nhưng chỉ chết mắt Diêm Xuyên biến thành nhất đại đệ tử Vậy thì làm sao Giang Nam báo thù Giây Phúc phùng thái nhiên đồng ý Giang Nam suốt chút la lên Tối kiếm sinh nhớ mày hỏi Giang Nam ngư định làm gì Giang Nam là thiên tài Tối kiếm sinh hiểu không lâu sau Giang Nam sẽ biến thành sư đệ của gã Cho nên gã không ra vẻ bề trên. Giang Nam trịnh trọng quát Giang Nam ta lấy danh nghĩa tam đại đệ tử khiêu chiến với phong chủ của thiên phong, xin chỉ giáo. Ba, Giang Nam thốt lời gây nên xôn sao. Khiêu chiến. Đại sư Huynh muốn khiêu chiến diêm xuyên. Ta không có nghe lầm đi, đại sư Huynh chính là tinh cảnh viên mãn. Khiêu chiến viêm xuyên, cái này rõ ràng là khi dễ người ta. Nhưng đại sư huynh chỉ là tam đại đệ tử, khiêu chiến với nhất đại đệ tử không hợp quy tắc. Ai kêu viêm xuyên kiêu ngạo quá, đại sư huynh muốn đè ép sự kiêu căng của hắn, khiêu chiến là đúng rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Toái kiếm sinh trầm giọng nói: Giang Nam Hãy chú ý thân phận của ngươi, ngươi chính là tinh cảnh viên mãn, còn thiên phong chủ chỉ mới nhập tôm. Lục kiếm hiệp nhớ mày nói. Đúng vậy. Tu vi của ngươi cao hơn thiên phong chủ nhiều, ngươi làm vậy là đúng với ý nghĩa khiêu chiến sao? Giang Nam bất khuất không tha nói. Không. Thực lực không phải tu vi có thể tính toán. Một năm trước Giang Nam đã thu trong tay thiên phong chủ Sư thúc có thể làm chứng Hôm nay Giang Nam chỉ muốn nghiệm chứng thành quả một năm tu hành Xin thiên phong chủ thành toàn A Một năm trước Đại sư Huynh thu Diêm Xuyên Không phải đâu Đệ tử Đại Hà Tôn xung quanh lộ vẽ mờ mịch không tin Trong tam đại đệ tử thì Giang Nam là mạnh nhất Mặc dù Diêm Xuyên trở thành nhất đại đệ tử nhưng hắn mới nhập tôn. Làm sao có thể thắng Giang Nam? Giang Nam lần thứ hai nói. Xin thiên phong chủ thành toàn. Tối kiếm sinh vẽ mặt luống túng nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Ta không thích loại so đấu lôi đài. A! Người xung quanh khinh thường nhìn Diêm Xuyên cho rằng hắn sợ. Giang Nam không chịu thua, nói Không thích so đấu vậy ngươi đeo kiếm làm gì? Ngọc đế kiếm của ta không so đấu chỉ giết người. Không so đấu chỉ giết người. Người xung quanh cơ mặt co giật thiên phong chủ này thật quá mức cuồng vọng. Giang Nam cũng buồn bực định há mồm nói cái gì? Diêm xuyên thản nhiên nói Ngươi cũng sắp tới nhị trọng thiên thiên kiếp đúng không? Hãy củng cố nó cho vững, đừng đi gây họa khắp nơi trước khi độ kiếp, để lại tai họa ngầm. Sinh mệnh chỉ có một lần, hãy quý trọng. Giang Nam tức giận lắc bắp. Ta, gây họa khắp nơi. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. À, đúng rồi. Ngày mai thiên phong của ta cũng sắp độ kiếp. Khi đó có lẽ động tỉnh hơi lớn. Kiếp của ngươi chờ lần sau độ đi. Diêm Xuyên nói xong không để ý đến Giang Nam, nhìn hướng Tuế Kiếm Sinh, nói. Đây! Tuế Kiếm Sinh cười khổ ngật đầu, dẫn đại quân Diêm Xuyên chậm rãi rời đi. Giang Nam buồn bực nói. Dựa vào cái gì ta độ kiếp còn phải xin phép ngươi. Mấy người đi theo Giang Nam cũng bước lên chửi mắng diêm xuyên. Phùng thiệu cách không xa ánh mắt phức tạp nhìn theo đại quân rời đi, Nhớ mày liếc Giang Nam đứng không xa. Một đệ tử hỏi Phùng thiệu, Phùng thiệu sư thúc làm sao đây? Thù này từ bỏ. Phùng thiệu lạnh lùng nói, Hờ, ta nhất định phải trả lại sĩ nhuột. Diêm xuyên ta sẽ không cho hắn sống yên, nhưng ta phải tăng mạnh bản thân. Trước kia ta quá tự cho là đúng chờ ta cường đại rồi lại tìm Diêm xuyên báo thù, hừ. Phùng thiệu không phát hiện trải qua đợt vừa rồi gã xảy ra chuyển biến to lớn, ít nhất có lòng cầu tiến hơn trước. Trên đường đi tuế kiếm sinh, lục kiếm hiệp, thất kiếm hiệp thường liếc trộm Diêm xuyên. Tuế kiếm sinh cơ mặt co giật nói Diêm! Diêm sư thúc! Như thế nào? Tại sao mới rồi Diêm sư thúc không chiến đấu? Chỉ cần lần thứ hai tiến vào trạng thái tóc như máu là có thể mượn đó lập huy Các đệ tử trong tôn cũng không dám xem thường ngươi Diêm xuyên cười nói Ha ha ha ha Điều đó cần thiết không? Hốn chi so đó với Giang Nam không làm ta hướng thú kiếm của ta càng thích giết người. À, được rồi. Đám tế kiếm sinh cho rằng Diêm Xuyên làm bộ làm tịch lại không thể vạch trần, đành mặt nổi gân xanh gật gù. Không lâu sau, mọi người đi tới Thiên Phong. Thiên Phong ở phía tây bắc Đại Hà Tông, một chủ phong, xung quanh có nhiều nối nhỏ. Giữa sườn nối thiên phong bị sang bằng hơn phân nửa xây dựng nhiều cung điện. Mọi người đi tới giữa sườn nối, nhìn chủ điện. Hóa quan đọc ra tên điện. Diêm vương điện. Tuế kiếm sinh giải thiết rằng. Đây là tên lúc trước Diêm đào sư thúc sửa lại, phong chủ lấy đó lập danh. Diêm sư thúc muốn đổi thành tên gì? Diêm xuyên cười nói. Diêm Vương Điện. Không sai ta thích tên này, cứ để như vậy đi. Mọi người gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Thiên Phong, Diêm Vương Điện. Diêm Xuyên nói. Hóa quan để các tướng sĩ tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm trước, sáng sớm ngày mai chuẩn bị độ kiếp. Hóa quan lên tiếng. Tung lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai Trời tờ mờ sáng Sơn cút dưới thiên phong đã đứng đầy người 3.000 tướng sĩ tinh thần tràn đầy nhìn hướng Diêm Xuyên Tuế kiếm sinh, lục kiếm hiệp, thất kiếm hiệp đều mong chờ nhìn Diêm Xuyên ra lệnh Lưu cẩn, ngươi bắt đầu trước, dẫn động thiên kiếp Lưu cẩn ngật đầu, nói Tôn lệnh Âm âm Trong Đại Hà Tôn bỗng nhiên phát ra tiếng nổ điếc tai. Đám đệ tử dậy sớm cùng nhìn thiên phong hướng Tây Bắc. Trên huyền phong, Giang Nam nhìn mây đen phía xa. Giang Nam khinh thường nói, Kiếp vân nhất trọng thiên. Bên cạnh Giang Nam có hai người đứng. Một cái đuôi theo Giang Nam khó chịu nói. Dựa vào cái gì? Diêm xuyên quá bá đạo, hắn muốn độ kiếp dựa vào cái gì không cho Đại sư Huynh độ kiếp. Một người khác cũng nói. Đúng vậy. Hắn độ kiếp chỉ là kiếp vân nhất trọng thiên, Đại sư Huynh thì là nhị trọng thiên lôi kiếp. Họ càng nói sắc mặt của Giang Nam càng khó xem. Đúng vậy tại sao ta phải nghe lời ngươi? Giang Nam nhìn phía xa kiếp vân cỡ ngàn trượng, gã càng xem càng gai mắt. Giang Nam sắc mặt âm trầm nói, Chờ lát nữa hộ pháp cho ta, ta cũng độ kiếp. A! Đại sư Huynh định đấu độ kiếp với Diêm Xuyên. Đấu cái gì? Kiếp vân nhất trọng thiên của hắn làm sao so với lôi kiếp nhị trọng thiên của Đại sư Huynh? Đại sư Huynh muốn cho Diêm Xuyên một bài học, đừng cuồn vọng như vậy. Đúng, đúng rồi, ít nhất về khí thế phải đè sụp Diêm Xuyên, nhìn xem sau này hắn làm sao ngang ngược được. Phía Thiên Phong Lưu cẩn dẫn động Thiên Kiếp công đức trì trên chủ phong bỗng sôi sụp rồi từng đợt ánh sáng vàng bắn hướng gã, bao phủ gã. Âm ầm Kiếp vân ngàn trượng càng đè càng thấp thiên uy áp lực khiến xung quanh bút lên bụi mù. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 60 tự vẫn Hờ oan quan tò mò hỏi Vương mới rồi là công đức rót vào người lưu cẩn Diêm xuyên giải thích rằng Đúng vậy Công đức nhập thể tương đối yếu đi tổn thương do thiên kiếp một chút, sát suốt thành công tăng lớn nhiều. Vậy tương đương với mặt khôi giáp sao? Diêm xuyên cười nói. Xem như vậy. Đang lúc lưu cẩn cảm nhận thiên kiếp thì phía đông nam đột nhiên cũng truyền đến từng đợt tiếng sấm. Âm ầm. Phía đông nam mây đen bao phủ, lôi điện gầm rống không ngừng. Lôi Vân càng lúc càng lớn. Chớp mắt cỡ vạn trượng. Tiếng sấm vang dội hơn của lưu Cẩn nhiều. Thanh thế gấp 10 lần kiếp vân của gã. Toái Kiếm Sinh ngạc nhiên hỏi, "Huyền Phong cũng có người đang độ kiếp?" Lục Kiếm Hiệp nhíu mày nói, "Lôi Kiếp nhị trọng thiên, là giang nam. Diêm xuyên lạnh lùng liếc phía tây. Diêm xuyên quát" Mặc kệ hắn chúng ta lo phần mình Bắt đầu 3.000 tướng sĩ đồng thanh rống Tôn lệnh Bùng 3.000 tướng sĩ gần như cùng lúc bùng phát khí thế Phúc chốt trong sơn cốt cuồng phong gào thét Các bay đá chạy Âm ầm Kiếp phân bên trên thiên phong đột nhiên lần thứ hai khuyết trương Tại huyền phong Giang Nam nhìn kiếp vân của mình lớn thiên phong gấp 10 lần thì lộ nụ cười tự hào Giống như trút xuống cục ngạn Âm âm âm ầm Trong lôi vân cùng lúc chính thiên lôi đánh vào Giang Nam Rai Giang Nam rút tê Rơn Ú Vinh Quy Quy Ò Mương Gơn Kiếm ra Chém hướng chính thiên lôi trên trời Âm um. Lôi kiếm pha chạm vào nhau Lôi quang văng khắp nơi Cả sơn cốt đều là ti điện Sơn cốt sáng chói lòa Đợt thiên lôi thứ nhất qua đi Giang Nam chỉ hơi rối tóc một chút Kích thứ nhất cực kỳ thành công Giang Nam liếc hướng thiên phong Âm um. ầm um. Hướng thiên phong chưa bắt đầu lôi kiếp, nhưng kiếp vân ban đầu bỗng nhiên mở rộng, càng lúc càng to, to lớn hơn. Giang Nam dụi mắt khó tin. Xảy ra chuyện gì? Người một bên hộ pháp la lên. Đại sư Huynh ta cũng không biết là chuyện gì kiếp vân ở thiên phong ngày càng to, tại sao to như vậy được? Âm âm! Kiếp vân trên thiên phong không ngừng mở rộng. Chết mắt từ ngàn trượng biến thành vạn trượng. Từ vạn trượng lại biến thành 10 vạn trượng. Lại biến thành kiếp vân to lớn trăm vạn trượng. Kiếp vân cùng cùng phát ra tiếng sấm đánh nặng nề đè đèo toàn đại hà công nghẹp thở. Vô số đệ tử hóa đã nhìn hướng thiên phong. Kiếp vân nhất trọng thiên mà lớn như vậy. Đùa sao? Bà nội nót. Đây là kiếp vân nhất trọng thiên. Mắt ta bị mù rôi. Âm ẩm. Kiếp vân lăn lộn, nặng triệu đè trái tim đám đệ tử Đại Hà Tôn. Kiếp vân nhất trọng thiên ở thiên phong. Lôi kiếp nhị trọng thiên ở huyền phong. Theo lý thì khí thế của lôi kiếp nhị trọng thiên nên mạnh hơn nhất trọng thiên mới đúng, và càng có giá trị quan sát. Nhưng giờ phút này, vô số đệ tử nhìn chầm chầm vào kiếp vân nhất trọng thiên. Kiếp vân nhất trọng thiên, ai đều từng đổ qua nhưng chưa bao giờ đại khí như vậy. Kiếp vân cùng cuộn, phô thiên cái địa, vạn lôi cùng ngân nga, thanh chấm thiên địa, đồ sổ biến bao. Trên chủ phong, Phùng Thái Nhiên dẫn theo phong chủ ba phong nhìn kiếp vân ở hai nơi. Cao Bất Phạm Cười nói. Nhất trọng thiên Ba người cùng độ thiên kiếp Đây chính là thiên cổ thịnh húng Mạc vô hối châm chích nói Thịnh húng gì chỉ là nhất trọng thiên Phùng thái nhiên lại vui mừng cười nói Đệ tử của ngươi nói không sai Diêm xuyên đến đâu đều sẽ làm chuyện ẩm ẩm Giống như diêm đào trước kia vậy Mạc vô hối hừ lạnh nói Giống nhau. Hờ. Phùng thái nhiên liếc mạc vô hối. Lắc đầu cười khổ. Huyền phong. Âm ầm. Chính thiên lôi đợt tiếp theo đánh xuống. Giang nam lần thứ hai chém về phía thiên lôi. Cùng lúc đó vẽ mặt khó xem chú ý hướng thiên phong. Ở thiên phong. Mây đen cùng cụm bỗng vang một tiếng nổ. Âm. Vòng thiên lôi thứ nhất bắt đầu. Âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Thiên điện sáng ngời. Ba ngàn thiên lôi cùng đánh xuống như thiên hà lật nghiêng, cực kỳ đồ sồ. Hơn nữa thiên hà đánh nghiêng không phải nước sông mà là lôi điện, vô cùng vô tận lôi điện. Lôi bạo như sông lớn cuồn cuộn đến. Uy chào! Đệ tử đại hà tôm khắp nơi hít ngụm khí lạnh. Họ chưa từng gặp qua tình cảnh đồ sổ như vậy. Đây là độ kiếp sao? Đó là tắm thiên lôi đi. Là đang liều mạng đi. Thiên kiếp nhất trọng thiên lại cho thiên phong hiệu quả như là tứ trọng thiên. Không, thiên kiếp tứ trọng thiên cũng không rung động như vậy. Quá nhiều, quá nhanh. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. Lôi điện không ngừng oanh tạc, tựa như thiên phong gặp trời phạt, liên miên bất tận cuồng cũng không dứt. Huyền phong Mặc Giang Nam đen như than, chút cảm giác tự hào giờ đây không còn sót lại chút gì. Giang Nam muốn dùng thiên kiếp đè ép khí thế của Diêm Xuyên, giờ lại tự tác mình một bạc tay còn kêu rõ to. Giờ phút này, không biết tại sao Giang Nam bỗng nghĩ đến một từ là không biết tự lượng sức mình. Âm âm âm. Chính thiên lôi đợt thứ hai đánh xuống. a Giang Nam trút hết căm phẫn chém hướng trời. Âm! Lôi quang chói lọi. Một kiếm chém hướng thiên lôi vòng thứ ba. Kiếm thế hung mảnh. Kiếm khí bắn ra bốn phía Có thể làm hình mẫu cho ngàn vạn tu giả Một kiếm kinh diễm nếu là lúc trước Thì chắc chắn có thể giành được hoang hô đầy đường Nhưng bây giờ Vô số tu giả trực tiếp không nhìn Giang Nam Giống như thấy một người chém đầu gỗ Xem nhàm chán Ai nấy ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hướng thiên phong Giang Nam tức ngạn họng Ẩm Cảm xúc dao động Thiên lôi vòng thứ 4 đánh xuống. Giang Nam sơ sợi bị một thiên lôi đánh trúng. Tóc tai bù xù. Cực kỳ chật vật. A Giang Nam gầm rống trúc ra nỗi ướt ướt trong lòng. Lần trước gã không kịp rút kiếm đã bị diêm xuyên bẻ mặt. Lần này càng mất mặt hơn. Đi lên tập kết ngược lại không bằng kiếp phân của hắn. Gián vẻ nhát nhát. Đây không phải vấn đề mất mặt, còn có Tôn Nghiêm, Tôn Nghiêm lần thứ hai bị dẫm lên. Lần trước là bị đạt, lần này lại là chính mình đưa đến dưới chân người ta. Trên huyền phong. Phùng thiệu đồng tình liết sang nam bên dưới. Thiên phong. Diêm xuyên nhìn chầm chầm mọi người độ kiếp. Vòng thứ nhất lôi điện như bão tố lần lượt tẩy lễ 3.000 tướng sĩ. Có một ít tướng sĩ giờ phút này người đầy vết thương ngã xuống đất hình như không còn sức lực. Diêm xuyên quát. Đứng lên cho ta. Tướng sĩ té xuống đất không còn sức. Nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Diêm xuyên đứng trên núi thì lòng căng thắng. Cắn răng. Chậm rãi bò dậy. Lão tử có chết cũng phải đứng chết và nội nó. Đám tướng sĩ lại nổi lên sĩ khí. Âm âm. Lôi điện như mưa to lần thứ hai đổ xuống. Rai. Ba tướng sĩ cùng rống, dùng thân thể kháng lôi, lấy thiên lôi tôi thể. Lại là một vòng thiên lôi tẩy lễ, có nhiều tướng sĩ thật sự mất hết sức nhưng người khác vội dìu họ. Quân đoàn không phải thể tự do, mà là một đoàn đội có lực ngưng tụ lớn. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Có người quát. Còn có một vòng không cho phép ai làm vương mất mặt. Không cho phép ai. Mọi người dắt díu nhau ngênh tiếp vòng thiên lôi cuối cùng. Rai, ầm. Trong tiếng gầm tiếp đót sóng triều vòng thiên lôi cuối cùng. Cả Sơn Cúc đều là tia điện chói lọi. Ba tướng sĩ đỡ đập thiên lôi cuối cùng, gần như tất cả cùng ngã xuống. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fi. Quận 2 chương 61 thành công. Ờ, mưa ầm. Lôi vân trên trời chậm rãi tán đi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Các tướng sĩ ngã xuống đất dù bị thiên lôi tạc chính trong ngoài nhưng ai đều còn một hơi. Dù không có sức vẫn hưng phấn cười to. Kiếp vân trên thiên phong tán đi hết. Lôi kiếp nhất trọng thiên kết thúc. Đây không chỉ là một đợt độ kiếp đó còn là thịnh yến thị giác hùng vĩ. Tất cả đệ tử đại hà công nhìn trận độ kiếp này ai nấy lòng kiếp động vô cùng. Thiên phong đặc biệt giấy lên lòng hứng thú của mọi người. Âm âm. Trên huyền phong thì vẫn tiếp tục thiên kiếp. Lôi kiếp nhị trọng thiên, nhị cử thiên kiếp, tổng cộng có 18 vòng giờ mới hoàn thành hơn một nửa. Mỗi vòng đều là chính thiên lôi cuồng dáng cũng cực kỳ đồ sộ. Nhưng nghĩ đến vừa rồi vạn lôi lao nhanh Cơ hồ đám người nhìn kiếp vân của Giang Nam có cảm giác nhạt nhẽo Giang Nam bị kiếp động Nỗi lòng bị đạ kết quá lớn Phong độ dĩ vạn mất hết Trong phút chốc cực kỳ uy hiếp Nhìn Giang Nam độ kiếp cho người cảm giác bi ai Chỉ xem chút lát rồi không ai chú ý nữa Âm âm Chém Một mình Giang Nam chật vật gào thét Thiên phong Đám tuế kiếm sinh nhìn hướng huyền phong Tuế kiếm sinh biểu tình phức tạp nói Là Giang Nam Đáng tiếc Hóa quan không chút khách sáo nói Là hắn tự tìm Ngày hôm qua vương đã nói hắn đường độ kiếp Cố tình hắn muốn chứng tỏ Thì đó là tự làm tự chịu Đám tuế kiếm sinh cười khổ Diêm xuyên cười khẽ không xen vào. Diêm xuyên kêu lên. Hóa quan Có thần. Diêm xuyên cười nói. Ngươi ở lại chăm sóc mọi người. Lần này độ kiếp rất thành công. Nương sĩ khí. Công đức. Toàn bộ độ phá. Rất khá. Trước khi ta trở về hãy khen ngợi mọi người đi. tung lệnh. Ta muốn đi gặp Phùng Thái Nhiên, chờ ta trở về. Tôn lệnh. Không lâu sau, đằng trước Đại Hà Điện. Diêm xuyên, Phùng Thái Nhiên đứng trước lan can, vịnh lan can bạch ngọc cùng nhìn hướng huyền phong. Âm, um, âm. Um, chính luồng thiên lôi cuối cùng đánh xuống, Giang Nam khó khăn ngăn cản. Nhưng giờ phút này Giang Nam toàn thân y phục rách rưới. Người bị nướng đỏ khét đen vài chỗ Luồn thiên lôi cuối cùng qua đi Giang Nam ngã xuống đất cái rầm ngất xỉu Hai hộ pháp sốt ruột nhào lên Đại sư huyên không sư thuốc Trước đại hà điện Phùng thái nhiên cười khổ nói Tiểu tử Giang Nam này vốn không nên chịu tội như vậy Diêm xuyên cười lạnh nói Vậy sao Phùng Thái Nhiên tiếp tục cười khổ nói. Đương nhiên, mặc dù Giang Nam đột phá cực nhanh nhưng ta nhìn ra được hắn đặt nền móng rất chắc chắn. Lần này nếu không phải tại ngươi thì Giang Nam Độ xong kiếp căn bản sẽ không bị tổn thương một cọng tóc. Diêm Xuyên cười nói. Lòng hiếu thắng cường không phải điều xấu, xem không rõ tình thế đã đưa mệnh lên. Bây giờ chưa hành tẩu thiên hạc ở trong nhà mình chịu khổ còn tốt hơn là ở bên ngoài bị người ta dạy hắn. Phùng Thái Nhiên quá dị nhìn Diêm Xuyên, hỏi. Ngươi thẹt chỉ có 18 tuổi. Diêm Xuyên hỏi ngược lại. Ngươi nói đi. Phùng Thái Nhiên lắc đầu cười nói. Ngươi quá yêu nghiệt. Diêm Xuyên cười nói. Có lẽ... Hồ đồ nhiều năm như vậy, nên tỉnh lại. Phùng Thái Nhiên nghiêm túc nói. Ngươi tỉnh táo ra ngoài dự đoán của ta. Diêm xuyên cười hỏi. Điều này không tốt sao? Phùng Thái Nhiên gật đầu, nói. Tốt. Tiếp theo sắc mặt của Phùng Thái Nhiên dần biến nghiêm túc hơn. Phùng Thái Nhiên biểu tình nghiêm túc nói. Ta đã sai người khác đi xa. Chúng ta hãy nói chuyện về phụ thân ngươi đi. Diêm Xuyên cũng nghiêm túc nói, Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói đi, ta nghe. Phùng Thái Nhiên hỏi, Phong chủ địa Phong, chắc ngươi có gặp người này rồi. Diêm Xuyên cười nói, Đương nhiên nhớ, hình như không vừa mắt ta. Phùng Thái Nhiên cười khổ nói, Ai, nói đến thì ngươi cũng đừng trách, nàng sẽ không hại ngươi. A Phùng Thái Nhiên giải thích rằng, Năm đó, thật ra thì nếu không có mẫu thân của ngươi xuất hiện thì vô hối đã trở thành thê tử của phụ thân ngươi. Nhưng vì mẫu thân của ngươi xuất hiện, mọi chuyện thay đổi, nàng mới. Mấy năm nay nàng luôn không bỏ xuống được. Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc khúc mắt với mặt vô hối đã gãi mở. Phùng Thái Nhiên hối hận nói. Ta nhìn Diêm đào trưởng thành. Năm sư truyền vị cho hắn là vì ta nhìn ra tương lai hắn nhất định là hy vọng của Đại Hà Tôn. Đáng tiếc ông trời trêu người. Diêm Xuyên cũng lặng đi. U, V, K, -W, w, M. Phùng Thái Nhiên hút mắt ước ác nói. Năm đó trăm Tôn ước đến thanh thế to lớn, đối phương có thế lực quá lớn. Khi ấy Đào Nhi ở trước mặt ta. Trước mặt chủ trăm Tôn. Ở trước mặt đại nhân vật kia. Ở trước mặt toàn đại Hà Tôn cầm kiếm tự vẩn. Ha ha! Mắt diêm xuyên lón tia sáng lạnh, hỏi. Cha ta là bị bức tự vẫn trước mặt mọi người. Phùng Thái Nhiên ngửa đầu nhìn trời, thở dài thường thược. Phùng Thái Nhiên bi thương nói. Phụ thân của ngươi là kẻ si tình, lúc đó mẫu thân của ngươi trọng thương bỏ mạng, phụ thân ngươi có ý muốn chết. Cũng vì bảo vệ cho Đại Hà Tôn tự vẫn đi theo mẫu thân của ngươi. Diêm xuyên giọng âm trầm hỏi. Cha ta chôn ở đâu? Phùng Thái Nhiên đau lòng nói, Chôn! À! Đại nhân vật kia cảm thấy chưa hết giận. Cuối cùng vung tay nổ nát sát phụ mẫu của ngươi thành bột phấn. Không còn thi cốt. Chúng ta chỉ có thể lập một mộ rỗng. Khốn kiếp! Âm! Diêm xuyên giận giữ một trưởng đập vỡ lan can. Phùng Thái Nhiên chua sóc nói, ta dẫn ngươi đi, theo ta. Đại Hà Tôn, cách thiên phong không xa, giữa sườn núi một ngọn núi nhỏ. Chỗ giữa sườn núi có một nấm mồ cực kỳ bình thường, không có bia, đơn độc ở đó. Nếu không phải bình thường được quét dọn thì rất dễ tưởng lầm là một ụ đất. Trước nấm mồ bày đặt rượu nhạt, hoa quả và một bó hoa tươi. Cách không xa là một bộ ghế đá. Phùng Thái Nhiên, Diêm Xuyên đứng trước nấm mồ nhỏ, hai người im lặng. Phùng Thái Nhiên cười khổ nói. Rất nhiều người không biết phần mộ nhỏ này. Vì Đại Hà Tôn. Ta không dám để nhiều người biết. Sợ đại nhân vật chưa hết giận. Đây là mộ của phụ mẫu ngươi, vô hối luôn đến quét dọn. Diêm Xuyên nhớ mày hỏi. Địa phong chủ tốt. Mạc vô hối Phùng Thái Nhiên chua sóc nói Đúng vậy Nàng luôn không thể buông xuống Ta thường thấy nàng ban đêm tới đây Ngồi trên ghế đá này suốt đêm Diêm xuyên gật đầu Nói “U Vinh, Quy, Quy Mơ ta hiểu rồi Phùng Thái Nhiên nói Chúng ta ngồi xuống rồi nói Đào Nhi có để lại vài thứ cho ngươi U, V, K, -w, w, M Hai người ngồi xuống ghế đá Phùng Thái Nhiên lật tay lấy ra một hộp ngọc Trên hộp ngọc bày đầy cấm chế màu đỏ Từng tiên sáng lấp lõ Rất thần bí Diêm suy nghi hoặc hỏi Đây là cấm chế tinh huyết Phùng Thái Nhiên ngoài ý muốn đáp Đúng vậy Đây là trước khi phụ thân của ngươi tự vẫn giao cho ta, nói phải có máu của ngươi mới mở ra được. Ngươi có nghe về cấm chế này? Diêm xuyên gật đầu, nói, U, V, K, M. Đúng là người bày cấm chế và người mở phải có cùng huyết mạc. Sâu trong cấm chế nhuộm máu của ta, dùng máu của ta mới mở ra được. Cấm chế này đúng là cha ta để lại. Phùng Thái Nhiên nói. Đào Nhi nói hắn viết hết mọi chuyện bỏ vào trong hộp này. Ngư xem hết sẽ hiểu mọi chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 62 di ngôn của Diêm Đào. Giờ. Y.F. -e Mơn. Xuyên ngập đầu. Nói. Đột đinh. Ở chủ phong bỗng vang tiếng chuông nặng nề. Ủa? Phùng Thái Nhiên kinh ngạc nhìn hướng chủ phong. Vấn thiên lệnh. Phùng Thái Nhiên đứng dậy, nói. Chỉ khi trong tôn ra việc lớn mới giống chuông ta đi nhìn xem. Diêm xuyên ngực đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Vèo. Chết mắt Phùng Thái Nhiên đã bắn ra xa. Diêm xuyên không để ý đến phùng thái nhiên, hắn nhìn chầm chầm nấm mồ một bên, lại nhớ mày nhìn hướng hộp ngọt. Diêm xuyên nặng ra một giọt máu nhỏ vào cấm chế. Xèo! Cấm chế đỏ như máu tự tuyết tăng, rất nhanh biến mất. Diêm xuyên hít sâu, nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc đặt bốn đồ vật. Một phong thư, một tấm bản đồn. Một lệnh bài nhỏ màu tím, một cọc gỗ vàng thô cỡ cánh tay, viết đầy phù văn. Diêm xuyên lấy ra phong thử xem trước. Thân gửi con ta. Diêm xuyên mở ra phong tử cầm thư đọc tiếp. Nhi tử, khi ngươi đọc phong thư này thì chắc lão cha đã đi gặp nương của ngươi. Không thể nhìn ngươi trưởng thành ta và nương của ngươi rất tiếc nuối, đến sắp chết nương của ngươi vẫn nhớ ngươi. Ai? Hiện tại trăm Tôn bước đến, bất đắc dĩ để lại những di ngôn này, nói cho ngươi biết mọi chuyện. Cha của ngươi tên Diêm Đào, nương của ngươi tên Khổng Tốt Tốt, là nữ nhi khổng gia phương Tây. Ngươi có thấy lệnh bài màu tím trong hộp không? Đó là nương của ngươi kêu ta để lại cho ngươi, nó tên là Vấn Thiên Lệnh. Bây giờ có nói nhiều với ngươi cũng vô dụng. Sau này nếu ngươi có thể cường đại thì hãy đi phương Tây tìm hiểu rõ ràng Nhưng quan hệ giữa nương của ngươi và khổng gia không tốt, cực kỳ tệ Ngươi đừng quá tin vào khổng gia Nhìn phong thư, Diêm Xuyên lấy ra một lệnh bài mùa tím trong hộp ngọt Lệnh bài hình bát giác mặt chính mặt phản viết hai chữ vấn thiên Chất liệu cực kỳ đặc biệt Kinh nghiệm dày dạng như Diêm Xuyên cũng nhìn không ra. Vấn thiên lệnh. Một mặt không có gì lạ. Chẳng có một chút pháp lực dao động. Nhưng ở trong mắt Diêm Xuyên thì nó cực kỳ bất phàm. Diêm đào, khổng tố tốt Diêm Xuyên nhìn nấm mồ nhỏ không xa, khẽ thở dài. Diêm Xuyên tiếp tục đọc thư. Nhi tử. Mặt sau là vi phụ cho ngươi biết bí ma của diêm ra Chắc ngươi có nghe người ta nói huyết ma diêm đào Tóc như máu, tính như ma Không biết lúc đó ngươi có thể giống như vi phụ không Nhưng về mặt lý luận thì mạch diêm thì ta mọi người đều có sát suốt này Chẳng qua có người vận động được Một số người thì không Đây là thần thông chỉ thuộc về mạch diêm thị ta. Thần thông, ngươi biết nó là gì không? Tổ tiên chúng ta từng có một tiên nhân cường đại. Là tiên nhân ngộ ra thần thông. Huyết mạch truyền thường. Trong số hậu đại của tiên nhân sẽ có vài người truyền thường. bị động có được loại thần thông này. Trong toàn mạch diêm thị truyền miệng. Đáng tiếc ta không kịp chỉ có thể để lại thư cho ngươi biết Lúc trước ta không có dẫn tộc nhân nhập giới tu hành là vì lo lắng một khi bại lộ rất có thể sẽ gây nên tai họa diệt tộc Chỉ chuẩn bị chọn lựa một ít thiên tài nhập giới tu hành Đáng tiếc mấy năm nay ta không gặp được tộc nhân thiên tài nào Đương nhiên con ta khẳng định thiên tài ta cũng có xem qua nhi tử của Diêm Thu Vũ, hình như là trời sinh kiếm cốt. Ta biết mình sắp chết nên không mang hắn vào giới tu hành, sau này ngươi có cơ hội thì dẫn hắn tu hành đi. Thần thông huyết mạch của chúng ta gọi là siêu cấp thần thông. Tuy rằng không biết tiên nhân nghĩ như thế nào nhưng ta tương đối thích cái tên siêu cấp nghĩa là vượt qua cùng cấp. Một khi dẫn động thần thông trong vòng một ngày có thể tăng vọt lực lượng đến mức không nhìn cùng đẳng gấp. Lúc đó ngươi sẽ cực kỳ phấn khởi. Cực độ thì huyết. Thì sát. Nhưng đừng lo. Ngươi vẫn còn lý trí. Là lý trí ban đầu chẳng qua thêm chút phấn khởi. Tự như kéo tu vi của ngươi vọt nhanh một giai. Lực cảnh có thể chết mắt lên đến tinh cảnh chỉ trong một ngày Còn về mấy tầng tinh cảnh thì phải xem tạo hóa của cá nhân Ta là luyện khí hóa thần Năm đó tại thiên thụ đại hội khá nhiều cao thủ hư cảnh bị ta đánh bại Tổ tiên đồn là siêu cấp thần thông có ba trạng thái biến hóa Ta cảm nhận được mới chỉ là trạng thái thứ nhất Trạng thái thứ hai Thứ ba thì ta chưa cảm nhận. Nhưng yên tâm, trạng thái này bình thường chỉ kéo dài một ngày, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Sau một ngày, ít nhất phải chờ một tháng mới có thể vận động lần thứ hai, hãy lợi dụng cho thật tốt. Diêm xuyên cầm phong thư, hiếp mắt. Diêm xuyên kinh ngạc vật thốt. Huyết mạch của tiên nhân. Siêu cấp thần thôn. Thực lực nháy mắt tăng vọt lên một cảnh giới. Là một cảnh giới. Thần thôn này quả nhiên lợi hại. Diêm xuyên hít một hơi, lẩm bẩm. Phụ thân làm không sai, nếu thần thôn này bị người độc ác biết được thì tột diêm thì ta sẽ không còn yên bình. Diêm xuyên im lặng một lúc sau, tiếp tục đọc thư. Mấy trăm năm nay ta có tiếp góp một ít. Nhưng lần này ta và nương của ngươi bị hại Liên lụy quá nhiều người Có nhiều thứ ta tặng cho hảo hữu ngày xưa làm bồi thương Hy vọng ngươi đừng trách chúng ta Đương nhiên ta cũng không chuẩn bị để lại cho ngươi quá nhiều Nhi tử của Diêm Đào phải dùng đôi tay mình mở ra khoảng trời Để lại nhiều thứ cho ngươi ngược lại là hại ngươi Hãy cố gắng đi tương lai báo thù cho chúng ta Nhớ kỹ ép chết ta và nương của Ngươi là một cường nhân phương Tây Tên của hắn là Ma Kha Thiên Tử Ma Kha Thiên Tử ở phương Tây rất nổi tiếng Sau này chắc chắn ngươi sẽ gặp Thù cha con báo là Thiên Kinh Địa Nghĩa Nhưng nhi tử Mọi chuyện phải lượng sức mà làm Trước khi báo thù quan trọng là bảo vệ mình cho tốt. Ta và nương của ngươi sẽ phù hộ ngươi. Diêm xuyên đọc đến đây mỉm cười nói. Thù cha con báo, đúng là thiên kinh địa nghĩa. Yên tâm đi, một ngày nào đó ta sẽ dùng đầu của hắn để tế các người. Diêm xuyên trầm ngâm nói. Ma kha thiên tử. Lại dám tự xưng là thiên tử. Đương nhiên cũng không phải lão cha không để lại gì cho ngươi Nhìn thấy bản đồ trong hộp không Đó là cự khoáng ta phát hiện ra Nếu không bản lĩnh thì tài liệu khoáng này cho ngươi chậm rãi kéo dài huyết mạch viêm thì là được Đủ căn vạn năm Nếu ngươi có thể làm ra sự nghiệp thì lấy khoáng này sử dụng đi Nhưng nhất định phải đến thần cảnh mới được đi lấy Hiện tại ngươi không có năng lực bảo hộ chúng nó Sau thần cảnh hãy đi xem cự khoáng vi phụ để lại cho ngươi Ha ha